truyện đọc Phong Ma Yến Tước tập 9 diễn đọc Minh Minh. Bộ Phong Ma Yến Tước, tác giả Thái Chí Hào, dịch giả Lục Hương. được phát hành miễn phí trên website lachungcoc.com. Xin mời quý vị cùng truy cập và thưởng thức. Sau đó, Vương Định Nhất không đi tìm quyền nghị nữa. Quyền nghị gia trong mạng y biến thành quyền nghị. Truyện này chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, một bên muốn đánh Một bên chủ ăn đòn có mà đi kiện củ khoai Quyền Nghị gia cũng không sai Nói ra chi chỉ chứng tỏ rằng mình ngu động Làm trò cười cho thiên hạ Có điều sóng gió từ vụ việc này Không nhanh chóng lắng xuống như Vương Định Nhất nghĩ Dù rằng hiệu cầm đồ thịnh Long Đã không còn làm ăn gì với quyền nghị gia nữa Quyền nghị gia có phái người đến mời Cũng lấy cớ bận rộn mà từ chối Điều không ai ngờ được là Số người bị Quỳnh Nhị hố còn đông hơn tưởng tượng của Vương Định Nhất. Tin tức không biết từ đâu mà lộ ra ngoài, nhất thời gây nên một cơn sống to gió lớn. Có người không nhịn được đã lập tức đi tìm Quỳnh nghị làm ầm cả lên. Đúng như Vương Định Nhất nhìn xa trong rộng, lo ngại cuối cùng những người đó chẳng những mất mặt mà lại còn vướng vào những kiện cáo thiệt cả người lẫn của. Ngành cầm đồ ở Bắc Kinh này có hơn nữa đều bị Quyền Nhị Gia đùa bẩn trong lòng bàn tay. Vì vậy, chẳng ai chê cười ai, gặp nhau còn đem ra làm câu chuyện đùa. <cười> à, chúc ông lần sau lại gặp được người như Quyền Nhị Gia. <cười> có điều, kẻ thiệt thòi đã chẳng sướng, người đi lừa cũng chẳng có quả ngọt mà ăn. Chuyện tốt không ra đến cửa, chuyện xấu thì đi ngàn dặm. Quyền nhị coi như sông đời. Tới nước này thì đừng nói là mua đi bán lại, mà kể cả đến ngành nghề khác cũng chẳng thể làm được nữa. thành danh của Y cũng theo câu chuyện này truyền đi khắp nơi, dần dần thối hoắc khắp phố, khắp phường. Đồng thời, mạnh tiểu lục cũng nổi danh trong ngành. Người bên ngoài dĩ nhiên là không biết, nhưng trong ngành thì đều biết sự việc này bắt đầu từ hiệu Cảm Đồ Thành Long. Có người còn suy đoán Vương Định Nhất đã nhìn thấu được sự việc, xong lại cố ý để ông chủ tống của cổ ngược trai chỉ ra. Ông chủ tống và Vương Định Nhất có mối quan hệ với nhau rất tốt. Nghe được chuyện này, bèn đi chắc vấn Vương Định Nhất. Có phải coi ông ta là đồ ngốc hay không? Đem ra đùa bẩn. Vương Định Nhất không còn cách nào khác, bèn kể lại một lượt toàn bộ sự tình từ đầu chí cuối. Ông chủ tống nghe xong, liền đi khắp nơi rêu rào, nói mình và ông chủ vương đều là đồ ngốc, tên tiểu nhị, mạnh tiểu lục đó mới là cao nhân chân chính. Trong ngành đều khen mạnh tiểu lục có tuệ căng, đợi mấy năm sau học nghề xong, chuyện làm ăn của ông chủ vương hẳn là sẽ càng ngày càng đi lên, chuyện này cũng làm hiệu cầm đồ Thịnh Long được thơm lây. Không cần biết ai phát hiện ra, cũng đều là người của tiệm Thịnh Long cả. Tiền lương tháng của mạnh tiểu lục được tăng lên thành 8 đồng đại dương. Vương Định Nhất còn trả luôn tiền lương một tháng, đồng thời cho nó nghỉ 2 ngày đi chơi. Có điều Vương Định Nhất đã có lời dặn trước, sau khi trở về phải tập trung học soạn hàng. Không chỉ thế, muốn làm việc tốt mà một chữ không thông thì cũng không được. Vì vậy, nghỉ xong tiểu lục còn phải vừa làm, vừa học chữ. Mấy đứa tiểu nhị bình thường chắc đã kêu khổ kêu sở từ lâu. Bảo chúng học chữ thì thà giết chúng còn hơn. Nhưng Tiểu Lục thì khác, nó là đứa rất tò mò, không biết chữ là vì khi đó nhà nghèo. Giờ có cơ hội vừa kiếm tiền vừa học chữ, đây có khác nào chuyện tốt từ trên trời rơi xuống đâu chứ? Mạnh Tiểu Lục không hề biết chuyện tốt và chuyện xấu đều là tương đối. Cũng như câu, trong họa có phúc trong phút là dấu họa. Nó được đắc ý xong... Đồng thời nó cũng chuốt lấy cho mình Một mối phiền phức không to không nhỏ Sau khi để mấy đồng đại dương ở nhà Theo lệ cũ Tiểu lục có tiền trong túi ắt phải ra ngoài chơi bời một phen Có phúc cùng hưởng Có họa cùng chịu Nó gọi thêm hai đứa bạn thân là Bà Đại Đầu và Phùng Ma Tử Cha của Phùng Ma Tử Đã đỡ phần nào rồi Còn bà Đại Đầu giờ cũng đang giúp cho cha nó Ở trên xưởng rèn Hôm nay hai đứa lẽn ra ngoài Ba đứa ăn uống no say, bổ sung thêm dầu mỡ vào bụng, rồi lại đi kiếm một cái nhà tắm vào ngâm mình cho thư thái, kỳ gọ sạch sẽ bùn đất ở trên người. Tổng cộng tất cả tiểu lục tiêu chưa hết một đồng đại dương. Tiết mục cố định tiếp theo là Đi Thiên Kiều, trong túi có chút tiền lẻ là có thể làm bộ thành đại gia đi xem biểu diễn được rồi. Những người mãi nghệ ở Thiên Kiều chủ yếu là kiếm cơm nhờ vào người đi đường và đám lao động cùng khổ. Bản lĩnh của nghệ nhân chính là khiến người ta nhìn mà khâm phục từ đáy lòng, cam tâm tình nguyện móc tiền ra. Vừa hay các thiếu gia, các lão gia ở Kinh Thành tính tình cũng phóng khoáng, xem mà thấy vui vẻ tự nhiên sẵn lòng móc tiền. Có điều trước tiên kẻ mãi nghệ phải có tài hơn người khác mới được. Thiên kiều này chính là một trong ba nơi mãi nghệ lớn nhất phương Bắc, người có bản lĩnh đông như biển vậy. Lượn qua lượn lại một vòng, Phùng Ma Tử vốn muốn xem chú bóng, nhưng tạ đại đầu không thích món ấy lắm. Vừa khéo có người đang vẽ vòng biểu diễn, ba đứa bước lại xem không nhìn được cười. Người đánh võ xin tiền, chẳng phải là nhà hàng xóm của tạ đại đầu, cha con nhà họ xa đó sao? Hai cha con xa thiên vừa mới bắt đầu, lúc này ông ta đã thay áo dài, mặc áo chạm ngắn. Trong bề ngoài tuy không giống hạng cường trắng vay u thịt bắp, thậm chí còn có cảm giác gầy guộc nhưng cơ bắp hoàng thân nổi lên rất rõ. Thông thường người biểu diễn đánh vỏ đều luyện công phu ngoại gia quanh năm để mình trần thân thể cường trắng làn da đen đúa. Sa thiên thì khác làn da rất trắng thậm chí còn trắng hơn cả da phụ nữ. Thế này là ảnh hưởng về cảm quan rồi. Trong đám đông đã có người xì xào, không thể không quay nhẹ xa Thiên. Sa Thiên chấp tay ôm quyền nói. Tại hạ dắt con gái lần đầu tiên đến chốn đất lành này của quý vị. Thường nghe có câu, ở nhà thì nhờ cha mẹ ra cửa nhờ bạn bè. Chân đi đất quý, mắt dồm người lạ, tường thành cao giảng trượng cũng nhờ bạn bè đáp giúp. Hôm nay, các vị lão gia thiếu gia đến cổ vũ cha con chúng tôi. Tài hạ xin phép được phô diễn ra cái xấu vậy. Nói đoạn, Sa Thiên liền tung mình lộn nhào, múa đao trồng cây chuối, đi bằng hai tay, sách tả đá đều là các tiết buộc quen thuộc của trò diễn võ. Theo lẽ thường thì cũng chẳng có gì đặc biệt, xong khi đám đông cảm thấy chẳng có gì hay ho toàn bỏ đi thì lại bị Sa Thiên thu hút mà đứng lại. Sa Thiên liên tục lộn nhào vả lại là còn vận sức tại chỗ Không cần lấy đà Đây rõ là công phu thật rồi Dần dần bắt đầu có tiếng khen vang lên Sa Thiên lộn nhào một mạch cả trăm cái Nhận được vô số tràn pháo tay Còn người ta vốn thích náo nhiệt Mãi nghệ biểu diễn cũng coi trọng Người quay xem càng đông càng tốt Sa Thiên lộn nhào xong Người quay xung quanh đã được ba tầng trong ba lớp ngoài sa Thiên chấp tay ôn quyền cũng không chủ động xin tiền, xong có người hào sản đã quăng ra khá nhiều tiền đồng, tiền to. Sa Thiên lại cảm ơn một lần nữa, mặt không đỏ, hơi thở cũng không dồn dập nói tiếp. Dạ, kính thưa quý vị, cái về võ này chỉ nói mà không luyện là võ giả bộ, chỉ luyện mà không nói là võ ngốc ngất. Với như những đồng tiền này ném xuống đất, tôi cảm ơn Roger thì cũng là võ mồm, vừa nãy biểu diễn là võ ngốc. nhưng như thế nào mới có thể gọi là vừa nói vừa luyện đây. Có người nhanh mồm nhanh miệng trong đám đông đã hét lên: "Ê, không cần dùng tay cũng nhặt được tiền lên đi." Vậy đại gia này quả là người có kiến thức rộng rãi, tại hạ khâm phục khâm phục. Đứng thế, chính đây là không dùng tay, tại hạ cũng không nói những lời gì. Mà có tiền thì cố dũ bằng tiền Không có tiền thì gấp vui cũng được Nếu các vị đây thích xem Thì cứ quăng tiền xuống đất Cha con chúng tôi Lại xin phép được bay trò xấu mặt nữa Sao anh anh cũng mặc một thân áo chẹn Thắt lưng, thắt rất chặt Gần như lộ hết cả vòng eo Cô nàng tung mình lộn nghiêng Từ phía sau nhảy ra Tay cầm một sợi roi da bò nhỏ Cuộn lại thành một cuộn Sợi roi vung ra, liền lướt qua chép mũi của khách vay xem, làm một đám khắc vị lão gia giật mình bất giác lui về phía sau một bước. Sợi roi trong tay sao anh anh như có thể có sức sống, tựa con mãng xà đang uống mình, quất xuống đất kêu đanh đắt, rồi lại tung lên không trung, vòng lại quất tách một tiếng nữa, chỉ thấy tiền vừa nãy mọi người quăng xuống đất, từng đồng từng đồng bị quất lên, nảy lên hoặc xoay tròn khắp nơi. Lại thấy son anh lộ một vòng tại chỗ, sợi roi vung ra làm các đồng tiền lần lượt bay tung lên. Còn sa thiên thì tay cầm cái chiên đồng lập ngược lại dùng mặt lưng hứng tiền. Cái chiên nhỏ lượn quanh trên người sa thiên lúc ở phía trước khi lại ra đằng sau. Thoát trái, thoát phải nhưng không có một đồng tiền nào bay lọt ra bên ngoài. Tiền đồng to, tiền đồng nhỏ rơi xuống mặt chiên đồng kêu loãng soãn. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những đồng tiền ấy trông như thể nước chảy bên trong chiếc chiên vậy, không ngừng chuyển động theo cùng một hướng, càng lúc tiền càng nhiều, ngoài tiếng chiên ra người ta còn nghe được cả tiếng kim loại kêu lạo xạo. Mọi người không ngừng khen hay, không ngừng ném tiền xuống đất. Có người thì thích xem, thực lòng khâm phục, có kẻ lại chờ mong tiền nhiều để cha con sa thiên mắc phải sai lầm chừng bằng thời gian uống hết một chén trà, Sa Thiên và Sa Ôn Oanh, Oanh không ngờ cùng một lúc lại dứt khoát thu thế ngừng lại. Có nhiều người không hiểu, ồ lên một tiếng. Sa Thiên không giải thích, chỉ đưa chiếc thiền đồng từ phía sau ra đằng trước. Tức thì tiếng vỗ tay như sấm vô vàng lời khen vang lên. Trong chiếc thiền đồng kín mít toàn những là đồng tiền lẻ, lại còn xếp thành chồng lên rất chỉnh tề ngay ngắn. Cùng với màn biểu diễn thành công Tiền cũng được quăng ra như mưa rào Mạnh tiểu lục đứng trong đám người Trốn mắt ra nhìn Quả thật là chân nhân không lộ tướng Mà đã lộ tướng Ác chẳng phải chân nhân Thật không ngờ cha con nhà họ xa này Lại có bản lĩnh như thế Nhưng tại sao họ bị tên tiểu nhị Hiệu cầm đồ ức hiếp mà không ra tay đánh trả Một quang tiền áp đảo được Anh hùng hảo hán thật sao Hay là bọn họ không muốn dùng võ nghệ ức hiếp người khác Phải biết rằng dù đây chỉ là động tác biểu diễn thì với thân thủ như vậy đừng nói là đánh tên tiểu nhị kia, kể cả có muốn dỡ cái hiệu cầm đồ đó xuống cũng được ấy chứ. Thêm nữa, mặc dù các gánh mãi vỏ khác cũng rất nhiều trò hay ho nhưng không đâu mới mẻ như cha con họ xa. Có thể nói là chưa từng gặp, chưa từng nghe bao giờ với cái kiểu biểu diễn như ngày hôm nay. Muốn giao có lẽ hơi khó nhưng ăn no mặc ấm thì vẫn không thành vấn đề. Tại sao lại sa sút đến mức đi bán đồ nghề kiếm ăn như thế? Tiểu Lục nghĩ mãi không thông, thì màn trình diễn vẫn tiếp tục. Sa Thiền múa một bài đơn đao, rồi cùng con gái phối hợp một bài song đao, cuối cùng là phi đao ném bia giấy, tất cả đều là tiết mục đặc sắc. Trong đám người, hàng xóm của nhà Tiểu Lục là Nghiêm Cốc Tử cũng đang xem. Nghiêm Cốc Tử sợ chấp nữa tan hội có người ra xin tiền mình Thấy xem cũng gần hết rồi nên bèn quay người đi trước Băng qua phố to nhỏ nhỏ Nghiêm Cốc Tử đến trước một cánh cửa nhỏ trong một con ngõ Ngước mắt lên thấy trên cửa không treo thứ gì Bèn gõ gõ vào đó Hai cánh cửa mở ra Một người đàn bà trông có vẻ lặng lơ bước ra đón tiếp Thấy Nghiêm Cốc Tử bèn bật cười khúc khích <cười> ông chủ Nghiêm Lâu lắm rồi, ông không có đến nha Đây là một nhà thổ ngầm Nghiêm Cốc Tử bảo với cô ta mình là thợ nề Tuy trả tiền vẫn được bóc bánh Xong tuyệt đối sẽ không được người ta cung kính thế này Vì vậy, y tự xưng là chủ hàng thịt Kỳ thực mở một hàng thịt trong ngõ vẫn là mộng tưởng của Nghiêm Cốc Tử Cũng không biết ả kỹ nữ này có phát hiện ra chân tướng gì hay không. Nói chung, y rất đắc ý khi cô ả gọi mình như thế. Thanh lâu kỹ viện thì nghiêm khóc tử không có đi nổi. Nhưng hãy gom được ít tiền là mặt xác vợ con ở nhà sống chết ra sao. Y cũng phải đến chỗ nhà thổ nhầm này để phong lưu khoái lạc. Y lập tức ôm chằm lấy cô ả kia đi vào trong nhà. Cô ả bị ôm... Cô ả bị ôm liền kêu toán lên đầy khoa trương, nửa từ chối, nửa hùa theo đấm lên người nghiêm cốc tử vừa cười vừa mắng. <cười> Nhìn ông kia cuốn lên rồi, đóng cửa treo biển lên đi, đừng để người khác làm mất cả hứng nè. Đợi làm sao được nữa, ta nhớ nàng muốn chết. Nghiêm cốc tử rốt cuộc vẫn không treo tấm biển nhà có khách lên mà chỉ dùng chân đá khánh cổng đóng lại. Một canh giờ sau, có một người đàn ông mặc thẹo bước tới cửa. Gã lết nhìn thấy trên cửa không có treo biển, bèn thò tay đẩy cửa. Cửa cũng không cài, bèn bật cười dâm đảng. Lặng lặng bước vào bên trong. Vừa vào nhà, gã đã nghe thấy tiếng của Nghiêm cốc tử nói chuyện. Tên mặt thẹo chặt lưỡi. Đèn đuổi qua Xùi qua Tên này toàn quay người đi Nhưng không thể ngờ Câu nói kế tiếp của nghiêm cốc tử Lại khiến gã dừng chân Nghiêm cốc tử may mơ mấy hồi Rốt cuộc coi như gỡ lại tiền vốn Y nằm trên giường nghỉ ngơi Cô ả mặt đỏ ẩn Lên tiếng trách móc Làm gì có ai như ông chứ Làm cho người ta nhừ hết cả xương rồi nè Nghiêm cốc tử nhét miệng lên nói Đại gia gần đây tâm trạng không có được tốt Muốn trút ra thôi Sao dạ? Ai làm ông chủ nghiêm tức giận vậy Còn ai nữa? Một tên tiểu nhân Tên là Mạnh An Gần đây cũng không biết hắn gặp phải Cái giận cứt đó gì Trở thành đại quản gia của nhà giàu Hồi trước hắn chỉ là một thằng kéo xe Khố rách áo ôm Giờ thì thành ông nọ bà kia rồi Theo ta, hắn cũng chỉ là cái loại tốt mãi dẻ cùi thôi Mà nhà chủ sau lưng hắn kia Nói không chừng cũng là bọn lừa gạt đó Ai lại đi thuê cái thằng kéo xe làm đại quản gia Một tháng còn trả biết bao nhiêu tiền nữa Nghe nói là còn muốn mở nhà hàng cho nó làm quản lý Trên đời này làm gì có cái chuyện tốt lành như vậy Mà sao cứ để cái tên Mạnh An này gặp hết vậy ta Ba cảm thấy nhà chủ hắn là rất là có vấn đề đó. Nghiêm Cốc Tử thấy Mạnh Ăn phát đạt thì không khỏi đố kỵ ở trong lòng nên phận uất nói. Người đàn bà lại hỏi: "Vậy ông định làm thế nào đây?" "Ba hả? Ta có người quen bên phòng cảnh sát. Chút nữa trở về ta đi tìm mấy cái người anh em điều tra hắn." Nghiêm có tử nói bốc phét Kỳ thật y chẳng có quen ai cả Chỉ nói cho sướng cái mờm mà thôi Cô ả hiển nhiên không nghe vào trọng điểm Hoặc cũng không nhắc Và cũng không muốn hỏi xem chuyện mạnh an rốt cuộc là sao Chỉ hờ hững thuận mồm hùa theo Ây ông chủ nghiêm giỏi quá à Còn phải nói Trong mắt gã mặt thẹo đứng bên ngoài cửa sổ Lué lên một tia sắc lạnh Gã sờ lên con dao nhỏ Trong ngược áo Một luồng sắc khí từ cơ thể gã Lan tỏa ra chung quanh Làm cái nữa nha Nghiêm công tử vừa nghĩ lấy lại sức Nào biết đâu Ngoài cửa có một người đang đứng